Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ba con không có tin. Ba con nói, lúc mà ông cố chết, con còn chưa ra đời. Thì lấy gì biết ổng, con mới diễn tả cái tướng tá ổng mà con nhìn thấy. Tai cầm cái gì, tóc cho quần áo như thế nào. Thì lúc đó ba con mới chịu. Ông nói, đúng là ông cố mẹ rồi rồi sau đó thì ba con có kể lại chuyện ông cố của con. Bà nói ông cố hồi xưa đó là thầy pháp. Ông nội con thì mất sớm lắm, mới có bốn hai tuổi là chết rồi. Thế là ông cố coi ngài, coi lịch. Ông nói chết cái ngày xấu quá đi, nó là ngày mười bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi âm lịch. Cho nên ông cố mới hy sinh. Ông quyết định là ông nhịn ăn và tuyệt thực cho đến chết. Chú ơi, lúc đó ông cố không có hề bệnh hoạn gì hết. Mọi người thắc mắc không hiểu tại sao ông cố lại có quyết định như vậy, hy sinh cả tính mạng của mình. Ông cố mới nói, nếu mà ông không chết là cả nhà chết hết. Ông cố chết, mất một mạng, cả nhà chết, mất luôn nhiều mạng và ông cố cũng chết nữa. Nên ông cố tuyệt thực để chết. Để cứu con cháu của mình thoát chết. Mà lúc gần chết cũng nằm một chỗ không chết được. Nên ở nhà mới kêu ba con đốt nhang. Xin tổ tiên cho ông cố đi thanh thản. Mà thiệt nha chú. Vừa đốt nhang xong. Ba con đi ra ngoài đứng hút điếu thuốc. Hút chưa được nửa điếu. Thì trong này ông cố đi rồi. Ba con mới nói với con. Chắc là. Mày á, là cháu nội đầu tiên của ông, vì là con gái nên không được cho là cháu đích tôn, nên ông về ông kêu mày đó. Mày làm ơn đi, đi lên đốt nhang để sinh cho tao được đi. Chú ơi con đâu có chịu, con ngồi đó con khóc, tại vì con không có muốn ba con chết. Ba con mới nói bộ mày muốn tao nằm đau đớn dậy hoài hay sao? Rồi ba ngày sau con đi lên đốt nhan sinh, thế là ba con chết thiệt. Khi kể lại còn thấy đau lòng lắm chú ơi. Lúc đâm ma ba con, vừa rinh cái hòm ra khỏi nhà, thì ở đâu có nguyên một con búm to đùng luôn, bay từ trong nhà con bay ra mà đậu ngay trên đầu hòm của ba con. Rồi đến lúc thả cái hòm xuống đất, thì con búm đó nó mới bay đi mất. Nhà con thấy hiện tượng đó ai cũng nói, Chắc là ông cố mày vừa rước ba mày đi rồi đó. Mà ba con cũng được trông gần mã của ông cố, ông nội, bà nội con luôn. Đó là chuyện xảy ra với con đó chú. Rồi má con có kể lại là cách đây gần ba 30 năm trước rồi. Phải nói lúc đó cuộc sống nó khổ lắm má con thì có chơi với mấy bà hàng xóm chiều nào cũng ngồi nghe radio dò giá số rồi tám với nhau rồi lúc đó tự nhiên có ông bà trong trong nhóm đó mới rủ vậy nè ê tụi bay tối nay đi vô nghĩa địa xin số đề đi <cười> phải nói nhà con lúc đó cũng gần cái nghĩa địa khu con ở lúc đó mồ mả chôn nhiều lắm mấy bà mà ghiền số đề Nghe đề nghị hợp lý quá Gật đầu liền luôn Vậy là đúng đêm đó mấy bà đi sinh thiệt Trong đó có má con nữa Mọi người mới đi vòng vòng trong nghĩa địa Để coi, coi cái, cái mã nào Mà mình cảm thấy nó linh linh Để mình lại sinh xin số Không biết đi tìm làm sao Hay là do xui khiến làm sao Mà ngay cái nghĩa địa Của một chú Có cái ngày chết đặc biệt quá trên cái mộ bia để là chết ngày ba tháng ba năm một chín trăm ba mươi ba. mấy bà dừng lại cho rằng cái mộ này linh lắm nè, tại vì cái ngày chết thiệt là ngộ, toàn là số ba không. thế là mấy bà bắt đầu đốt nhang xin số. mấy bà không xin, mấy bà lại suy, kêu má con xin đi, tại vì mấy bà nói mày nhẹ dí á. Má con cũng nghe lời và cũng xin. Má bị vàng dặn như thế này. Anh ơi anh à, tụi em khổ quá, mắc nợ nhiều lắm. Nếu mà anh có linh thiêng á cho tụi em xin con số. Nghe hot nhất tại đọc